Vế khen yêu nghiệp, tập 84 Không biết tới khi nào, Triệu Bân và Liễu Tâm Như mới xuống núi. Triệu Bân thì không sao, hắn ta vốn là kẻ mặt dày thịt béo, làm gì cũng không biết xấu hổ. Nhưng Liễu Tâm Như luôn là người rụt rè, rất dễ bị bắt nạt. Một tiểu nha đầu rụt rè, chỉ biết cuối gặm mặt, không dám nhìn người khác cũng chẳng dám nhìn xung quanh. Để tới đầu nắm chặt góc áo của Triệu Bân. Dù vậy, khi chất của nàng ít ai có thể so sánh được. Khí ẩn của thể tiên linh hoàn toàn là tự nhiên. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp mây tía, nhẹ nhẹ từng đợt, mang theo ý cảnh mộng ảo. Thậm chí khi mọi người nhìn thấy nàng lần đầu tiên, thì trong khoảnh khắc, ai cũng cảm giác như tiểu nha đầu là tiên tử bước ra từ giấc mộng, không bị vấy bẩn bởi bụi trần của phạm thí. Đây đều là người nhà của chúng ta. Triệu Bân mỉm cười. Mỗi lần nghe thấy hai chữ này, Liễu Tâm Như đều cảm thấy như muốn khóc. Ở Liễu Cha nàng chưa bao giờ nghe thấy hai chữ này. chẳng mấy chốc, mùi rượu đã tràn ngập thành thiên thu. Lít mắt nhìn, thấy đầy bàn tiệc đã được bày ra. Chẳng phân biệt triệu da ma da, bạch da hay mộ da. Tất cả đều là người một nhà. Không khí náo nhiệt, cảnh tượng âm áp. Nói cho tao biết đi, sao ngươi có thể ra khỏi biển chết vậy? Tô Vũ lên tiếng hỏi, khiến cho tất cả mọi người trong bàn đều nhìn về phía Triệu Bân. Dễ tiện bối này được cứu to. Triệu Bân cơ trí, lấy thường khung. Các trưởng lão ma già đều không ngạc nhiên, bọn họ đã biết nhau từ lâu. Bói kiến tiện bối. Tất cả những người có mặt đều buông chén rượu, đồng loạt dắp tay cúi đầu tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức cung kính so với ở đây bầu không khiếm một bàn rượu cách không xa càng thêm hòa hợp ấm áp hơn ở bàn rượu có rất nhiều cô nàng xinh đẹp như Liễu Tâm như thanh giao Phượng Vũ tất cả đều rất quan tâm tới tiểu cô Nương vừa mới thức tỉnh khiến cho Liễu Tâm như cũng phải sợ hãi từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên nàng có đãi ngộ bậc này mấy tỷ tỷ xinh đẹp Đối xử với nàng thật tốt Các tỷ có thể kể cho ta nghe Về chuyện của Triệu Bân được hay không Liễu Tâm Như nhỏ giọng hỏi Nè Không muốn nghe câu chuyện nào Tất cả những cô nương còn lại Đều đồng loạt lên tiếng Triệu Bân đào mắt nhìn Liễu Tâm Như Ánh mắt dịu dàng này Chỉ chành cho thê tử của mình Không biết có phải Do uống quá say Nhưng khi nhìn Liễu Tâm Như Hắn lại nhìn thấy thêm một bóng hình xinh đẹp trên người của nàng. Bóng hình nữ tử tên Sở Vô Sương. Dường như còn đang quay lại, nhìn hắn mỉm cười. Tôi nhìn nhòm sao? Khi hắn nhìn lại, thì chỉ còn thấy Liễu Tâm Như, chứ không còn thấy Sở Vô Sương đâu nữa. Có nhận ít đi một chút qua thì nàng cũng không mất đi được đâu. Kiếm Nam cầm lấy vò rượu, rót đầy ly cho Triệu Bân. Sau một hồ huyên náo Triệu Bân bước lên đỉnh núi cao nhất Ở trong thành Đợi tập nhiều người tới đây như vậy Rốt cuộc là có chuyện gì Ma tử cầm theo vò rượu Ở một tiếng Nó của người Triệu Bân lấy ra huyền vụ hát ma giáp Đưa cho ma tử Ở thời mang hoang Ma tướng thứ 8 dưới trước ma quân Có sức phòng ngự mạnh nhất Cũng nhờ vào bộ giáp này Sau nó rơi vào tay thánh tử ma điện <cười> Vậy ngại quá Ma tử tiện tay ném vỏ rượu Ngoài miệng thì ngại ngùng Nhưng tay chân lại rất thành thật Cái này là của cô Triệu Bân đưa ma tâm kính cho Phượng Vũ Những thứ này đều là vật của ma vực Truyền lại cho thánh nữ Thánh tử ma gia Thì cũng xem như vật về nguyên chủ Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc Thì Triệu Bân lại lấy ra một cổ quan tài Là quan tài băng ngọc Liễu Tâm Như đã từng dùng trước đây Nhưng bây giờ người nằm bên trong lại là ma tướng thứ 9. Người này nhìn có chút quen mặt, giống hệt người trên bức chân dung được lưu giữ tại từ đường của ma gia. Mọi người đổ dột ánh mắt về phía triệu bân. Triệu bân nhẹ gợt đầu. Đây đây, đây thực sự là thủy tố của ma gia. Các cường giả mộ gia bạch gia đều không thấy tin được. Bọn họ đã từng nghe ma tướng thứ 9 di trướng ma quân. Ngắm lại, phải nói đây là một cố thi khôi, một thi khôi cấp bậc thiên võ. Theo những gì bọn họ nghĩ, thì thi khôi hẳn phải do triệu bân cướp được từ thi tộc. Đối phương đã giữ được một thi khôi cấp bậc thiên võ, thì tu vi tuyệt không thấp, yếu nhất cũng phải là chuẩn thiên đính phong. Bọn họ thật sự không thể đáng được, tại sao một bó tu địa tạng như triệu bân lại có thể cướp được thi khôi này trở về? Tiểu cũ! Thương Khung ngẹn ngào, gần như sắp bay ra khỏi cổ tay của Triệu Bân. Triệu Bân phóng một luận lôi điện, phong ấn Thương Khung quay trở lại cho cổ tay. Dù sao phù nhàng cũng không phải là một thi thể bình thường. Toàn thân bọc phát sát khí thiên võ. Đừng nói một tia tàn hồn, ngay các người sống ở đây còn không dám tới quá gần. Tiếp theo, Triệu Bân lấy ra hai cái hợp sách, một của Bạch Gia, một của Mộ Gia. Đây là vật gia truyền của bọn họ bọn họ có quyền biết. Về phần ma gia thì tất nhiên cũng cần phải biết, bởi vì người bị phong ấn ở đây mới chính là thủy tổ chân chính của bọn họ. Mọi người có biết ở trong đây là cái gì hay không? ngàn cứu bầu năm cũng chẳng biết đây là cái gì. Đây là bác bộ phụ đô. Trừ ma tử, phụng vũ, tất cả các trưởng lão có mặt đều câu mày. Hình như bọn họ đã từng nghe nói qua. Bác Bộ Phụ Đồ là cái gì? Ma tự hỏi Là phong ấn độc nhất Vô nhị của Phật giờ Cũng là phong ấn mạnh nhất của Phật giờ Đại trưởng lão lên tiếng Tuật phong ấn này Phải tách người bị phong ấn ra làm 8 phần Phong ấn trong 8 cái hợp sắc Riêng biệt Được khác bí dân Gọi là Bác Bộ Phụ Đồ Mà bên trong đang phong ấn ai vậy? Tất cả trưởng lão Đều nhìn về phía triệu bân Bất diệt ma quân Mọi người đều chấn kinh Sắc mặt lộ ra vẻ vô cùng khiếp hải Các trưởng lão ma gia đều phú phục ra mặt đất gào khóc Thương khung tràn đầy cảm xúc Tâm tình bi ai Ngay cả bất diệt chiên kích Cũng ông ông kích động Ma quân còn sống sao Lão tổ mộ gia nhỏ giọng hỏi Triều bân gợt đầu Một lần nữa khiến cho tất cả mọi người có mặt Đặc biệt là Lão Tổ Mộ Gia, Bạch Gia đều đầu vắng mắt hoa Chưa nói tới các thế lực Chỉ nói thi tộc thì đã có rất nhiều vấn đề Nếu như để thi tộc tập hợp tất cả các hợp sắc Sau đó khống chế được ma quân Thì thiên hạ nào không có đại loạn Vậy những hợp sắc còn lại ở đâu? Các trưởng lão Mai Gia tràn đầy hy vọng nhìn về phía Triệu Bân Thi tộc, Huếc Emôn, Hỏa Long đều có chỉ là ta không biết chúng có bao nhiêu hộp thôi. Đương nhiên trong chuyện này, hắn cũng có suy tính riêng của mình. Ma Quân không chỉ là vị vua có mưu lược kiệt xuất của ma vực, không chỉ là thủy tổ của ma gia, còn là một luyện đan sư. Nếu như Ma Quân đã có thể luyện được một viên đan bất tử, thì chắc chắn có thể luyện ra thêm viên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ cần có thể luyện ra đan bất tử, thì cha của hắn, xấu vô xương, Diệu Ngữ Cùng phù nhàng đều có thể sống lại. Tìm đèn trường minh là một cách. Luyện chế ra đang bất tử cũng là cách mà hắn nghĩ tới. Nếu như ma quân không luyện được thì vẫn còn có hắn ta. Chỉ cần ma quân truyền cho hắn phương thức luyện đan, hắn không ngần ngại bắt đầu trở về thành một luyện đan sư. Về phần nguyên liệu luyện đan, hắn còn có thể dùng các đời để tìm kiếm. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sự hồi sinh ma quân. Chỉ cần có một tiêu hy vọng, hắn sẽ không tự bỏ. Tổng nhất 5 dòng truyền thừa. Thương Khung mạnh mẽ thốt lên. Ông đang nói tới 5 dòng truyền thừa của ma vực. Lời này rất được tán thành. Vị này không phải là người thường. Ông là ma tướng thứ 6, từng theo ma quân chinh chiến khắp thiên hạ. Nếu như có ông ra mặt, có lẽ vẫn có thể thống nhất được 5 dòng truyền thừa mà không cần phải đổ máu. Nếu như không được, thì bọn họ không ngần ngại khai chiến. Tuy bọn họ không thể đánh bại thi tộc, huyết y môn và tộc hóa lông, nhưng đối với chuyện cần giải quyết 5 dòng truyền thừa của ma vực, có thể nói dễ như trớ bàn tay. Không phục, liền đánh cho ngươi phục. Ngay khi tất cả mọi người còn đang hưng phấn, triều bân đột nhiên phun máu, thậm chí còn không thể đứng vững. Là lời nguyện không ngừng tấn công. Cho dù Nguyệt Thần và chúc phúc của Thần có gắt gào đối kháng, thì cũng không tránh khỏi việc ảnh hưởng tới Triệu Bân. Bọn họ đều đã cố gắng hết sức. Trên ngựa của hắn của lợi nguyện. Thương Khung tháng nhìn nói. Nghe lời này, Nguyệt Thần trong nháy mắt liếc nhìn ông. Nhãn giới của người cũng là cao lắm. Thật ra đây chỉ là suy đoán của Thương Khung. Bởi vì những chuyện kỳ lạ như vậy đã từng xảy ra với ma quân, Trước kia cũng có người nguyền rũa ma quân, cũng chính là người của Phật gia. Trong suốt những năm tháng đó, ma quân luôn vô duyên vô cớ bị thương. Dù sao cũng phải nói, ma quân năm đó hệt như triệu bân lúc này. Về phần có phải trường hợp đó hay không, ông không chắc chắn. Ờ có khi nào là ân trố hội công? Đây là suy đoán của những người lớn tuổi, đã có thể làm được chức đại tế ti của hàng tộc. Hẳn không có tầm thường. Mặc dù không phải là cường giá thiên võ, nhưng lão ta cực kỳ tinh thông bàn môn tà đạo. Cộng thêm việc lão thù án sâu nặng với Triệu Bân, thì chuyện lão nguyện rỗ Triệu Bân không phải là quá vô lý. Ma tử thúc dục chân nguyên ngân tụ một tầng may bao phủ cơ thể của Triệu Bân. Triệu Bân ngủ say, hẳn đang gặp ác mộng. Đôi lông mày cao lại đầy thống khổ, liên tục kêu rênh không dứt. Thật lâu sau mới thấy gương mặt trắng bệt của hắn dần trở lại trạng thái an tường. Nước da nhật nhạt trở nên hồng hào hơn. Các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của hắn ta đang khá lên. Việc tính lại chỉ là vấn đề thời gian. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Tâm trạng của tất cả mọi người đều chấn động tới mức, còn chưa kịp phản ứng. Bất diệt chiên kích, mà tưởng thứ chính, tàn hồn thương khung, bác bộ phù đồ. Thật sự là cái sau chấn động hơn cây trước. Một ngày này, toàn bộ Maya đều trở nên hết sức bận rộn. Không biết có bao nhiêu người chạy tới đại điện từ đường phú phục bái lạy Tâm tình hoạn hút. Trên núi chỉ còn Triệu Bân và Liếu Tâm Như. Trừ hai người bọn họ thì vẫn còn một tàn hồn có thương khung. hiểu biết của ông khá phong phú. Không ngờ vừa có thể nhận ra thế tiên linh, vừa có thể nhận ra lời nguyền. Cho dù việc ông nhận ra lời nguyện chỉ là si đáng Nhưng đã đủ khiến cho Nguyệt Thần kinh ngạc Ngày hôm sau tử linh lên núi đưa Liễu Tâm Như đi Không lâu sau liền thấy Liễu Tâm Như đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi Tử linh thì đứng bên cạnh Chính tử linh đã dẫn nàng vào võ đạo Tử nha đầu này có thiên phú cực kỳ cao Chỉ trong một ngày liền có thể thăng tự ngưng nguyên lên chân linh Hai phu thê của nhà này toàn là yêu nghiệt. Liễu Tâm Như vốn đã có huyết mạch bá đạo. Từ khi gã cho triệu bân, đa số thời gian đều trong trạng thái ngủ say. Xảy ra huyết mạch biến dị, lại có cơ duyên tự thân nhiết bàn tiến vào võ đạo. Năng lượng tích lũy bao lâu đã được phát huy. Huyết mạch đặc thù của nàng chỉ cần có thể thức tỉnh một chút, thì tất cả năng lực của nàng sẽ được khai quật cực nhanh. Nếu như cho nàng đủ thời gian thì nàng chắc chắn sẽ còn vượt qua cả đại hạ hồng tước trong tương lai. Tới ngày thứ ba Triệu Bân mới tỉnh. Người tỉnh được hả? Thương Khung thẳng nhiên lên tiếng. Ông đã không còn trong dạng tàn hồn mà đang trong xác của hát sơn lão quỷ. Hiện giờ tuy tàn hồn đã nhập thể nhưng chưa thấy hoàn toàn phù hợp. Mỗi động tác của Thương Khung đều rất chậm chạp. Giờ tay nhấp chân hết sức cứng ngắt Đời tàn hồn diễn hóa thành võ hồn. Tới lúc đó, ông sẽ dần dần biến hình dáng của hát Sơn lão quỷ thành hình dáng của thương khung trước kia. Triệu bân nhìn thấy gương mặt của hát Sơn lão quỷ, liền cảm thấy rất là ngứa mắt và ngứa tay. Có kẻ đang nguyện đủ người vậy? Cho tới khi lời nguyện bị phá, thì không có được làm chuyện giỡn chồng đâu. Thương khung lại bồi thêm một câu. Ờ, ảnh hưởng gì sao? Nhìn sao? Ngươi muốn tiểu nhà đầu kia cũng phải chịu nguyện đối giống ngươi à Đội hiểu rồi. Hiểu quá thì nghĩ ngờ cho tốt. Phía sau ông, Triệu Bơn không ngừng xoa xoa lông mày. Vậy mà tối nay, hắn còn muốn ôm thê tử đi ngủ. Tổ tông của ta ơi, đừng có nghe lời cái tên ngốc đó làm gì. Đây là lời của Nguyệt Thần. Chỉ còn nàng ở đây, chỉ cần hai lời chúc phúc vẫn còn, thì bọn họ vẫn có thể chống đỡ được. Không có trở ngại gì. đang tiếc Triệu Bân không thấy nghe lời của nàng và tin vào lời của Thương Khung. Quả là kẻ phá bệnh chết tiệt. Triệu Bân bước lên đỉnh núi, nhìn thấy Liễu Tâm Như đã phi thăng lên chân linh. Triệu Bân quay người rời đi. Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn mang theo diệu ngữ rời khói thành Thiên Thu. Cùng đi còn có mấy người thanh giao lâm tà một thanh hàng bọn họ phải cùng nhau trở về thiên tông. Về phần kiếm nam chiều tuyết, họ không đi theo. Mộ gia đã đoạn tuyệt với ơn trú, nếu như quay lại chỉ có một con đường chết. Nếu như có bất cứ nguy cơ nào xảy ra, mọi người đều có thể tới thành thiên thu. Gọi là tị nạn cũng được, cùng hội cùng thuyền cũng được, còn hơn bị thảm sát cả gia tộc. Đến đêm ngày thứ hai, triệu bân mới về đế đô, Bọn Thanh Giao thì về Thích Thiên Tông. Hắn đi thẳng lên căn phòng cao nhất ở thành Lâu. Trong phòng có người là Đào Vô Ngân. Đào Vô Ngân đã sớm biết thân phận của hắn ta. Họ là những người giống nhau. Triệu Bân cũng tin tướng ông không mang chuyện này đi nói lung tung. Khi đi trên đường phố Đế Đô, hắn lại dùng đại địa linh chú để cảm nhận. Từng tất một xâm nhập vào lòng đất. Có thể cảm nhận đại địa linh mạch. Nhưng lại không thể cảm nhận Người trong đại địa lên mạch Trong lúc đang suy nghĩ Hắn đi tới cổng cung Dẫn lại Thú vệ vẫn là lôi báo Ông lớn tiếng quát mắng Triệu bân đưa ra lệnh bài Là lệnh bài của Thánh tử Thiên Tông Ông muốn gặp Hoàng Phi Lôi báo nhìn thấy lệnh bài Hết sức sừng sốt Ông tất nhiên có thể nhận ra lệnh bài của Thánh tử Nhưng chuyện này không đúng. Chẳng phải cơ ngân đã chết rồi hay sao? Triệu bân đưa tay, trong lòng bàn tay có thiên lôi vàng lé. Chạy có lôi báo mới có thể nhìn thấy. Dậy đi theo to. Giống như lần đầu tiên triệu bân vào cung. trên đường đi lôi báo liên tục nhìn trộm. Tên nhóc này quả là yêu nghiệt. Hắn còn sống. Hoàng tộc có biết hay không? Thiên tông có hay hay không? Có lẽ bọn họ đã biết. Nhưng chuyện này cơ mật, ông vẫn chưa có tư cách để biết được. Tại ngựa hoa viên, Hoàng Phi chưa ngủ, đang đứng trước đỉnh nghệ mát ngắm trăng. Cho tới khi Triệu Bân bước vào, thì Hoàng Phi mới thôi không ngắm trăng nữa. Trong mắt không giấu được niềm vui. Bỏ kiến Hoàng Phi. Cuối cùng người cũng chịu hiện thân. Hoàng Phi khẽ cười. Hoàng Phi biết ta sẽ tối sau. Đôi mắt đẹp của Hoàng Phi khẽ nhau lại, bà đã nhìn ra được tu vi của Triệu Bưng. Chỉ mấy tháng, từ địa tạng tầng 2, bây giờ đã lên cảnh giới tầng 5. Bên trong khi tức còn tìm tạng một nguồn năng lượng khổng lồ. Đây là tiên lực. Một bó tô địa tạng nhỏ nhoi lấy đâu ra tiên lực? Tiên lực của hắn ta dường như còn thuần khiết hơn cả của bà. Chẳng lẽ đoạt được tạo hóa nghịch thiên ở cấm địa biển chết? Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức lấy ra quan tạng băng ngọc. Nữ xoáy đang nằm ở bên trong. Bởi trong cơ thể của nữ xoáy có tạ ma rất mạnh. Hoàng Phi không đáp, dường như bà không ngạc nhiên một chút nào. Tiện bố đã biết. Tất nhiên, tà ma bên trong cơ thể của nữ xoáy là do chính bản cục phòng ứng. Không ngờ nó lại có thể phá vỡ phòng ứng nhanh như vậy, còn gây ra phản phị. Nếu đã biết, tại sao còn để cho nữ xoáy ra chiến trường? Nàng ta là thống xoáy trời sinh Ai cũng có chấp niệm Chấp niệm của nàng chính là bảo vệ quốc gia Nhắc tới sở lam Lại có vài phần kính sợ Ai bảo nữ tử không bằng nam nhân Sở lam là nữ xoáy quân xích diễm Một bông hoa rực rỡ huyết sách trên chiến trường Các bụi trở về với các bụi Tại sao vẫn còn muốn độc hai hậu bối Hoàng Phi đứng trước quan tài, lặng lẽ nhìn nữ xóa bên trong. Không biết bà đang tự nói với chính mình hay nói với ai? Tuyện bối có biết, tạ mà đó lại Theo ngươi thì là ai? Ta không biết. Với sự thông minh tài trí của ngươi, Ngày nào đó ngươi sẽ đoán ra thôi. Là ai thì ta cũng không có hứng thú. Giảng bối chỉ muốn biết Hoàng Phi có thể cứu được nữ xóa hay không? Bán cung sẽ làm hết sức mình. Việc này đừng có cho người ngoài hay. Đã hiểu rồi. Triệu Bân nói xong lại lấy từ bên trong chiếc nhấn ma thêm một người. Là Diệu Ngữ. Là một cố thi. Hoàng Phi nheo mắt lại. Bà xác định mình không có nhìn nhầm. Đã là một người chết. Nhưng vẫn có thể tồn tại trên thế gian trong một trạng thái kỷ quấy. Nàng ta là ai? Ờ một người bạn cũ. Tướng công còn chưa dứt lời Thì đã nghe diệu ngữ lên tiếng Ờ, ta tưởng bị mẹ của nạn bắt mình hôn Vì Minh hôn nên mới trở thành xác sống hay sao? Hoàng Phi lắm bấm trong lòng Rõ ràng là người chết Nhưng vẫn có thể nói chuyện Tiền bối có thể cứu nạn ta hay không? Hoàng Phi không đáp Chỉ đi vòng quanh dịu ngữ để xem xét Thật lâu sau bà mới đáp lại Chưa để nạn ta ở đây trước đã, bán cung còn phải nghiên cứu thêm. Vừa dứt lời, Hoàng Phi đã bắt đầu vòng quanh Triệu Bân. thỉnh thoảng còn vương tay bóp tay chân của Triệu Bân. Đừng nghĩ hắn có cảnh giới địa tạng tầng 5 là cao. Đừng nghĩ có chính phần tiên lực là hay. Nếu như phải chống lại vị này, thì cho dù hắn có thi triển kỳ lân hóa, cũng sẽ bị đánh cho thành tro Giữa cách bậc thiên võ, không ai có thể là đối thủ của Hoàng Phi. Hoàng Phi khí chất cầu quý, đẹp như tiên nữ, là tiên hạ đệ nhất. Đây là những gì Hoàng Phi đọc được từ tâm ngữ của Triệu Bân. Chuyện này đều do Triệu Công Tử cố gắng suy nghĩ. Chỉ lựa lời hay ý đẹp. Quả là trẻ nhỏ dễ dậy. Hoàng Phi nở nụ cười. Thần thái của tên hầu bối này khiến cho bà rất an ủi. Bà càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Tiên lực ở đâu ra? Có được tôi biến chết Bên trong cám địa rốt cuộc cất giấu bí mật gì Là xác trận Là tiên trận trui sát Chạy tại sao người có thể thoát ra xác trận của khuyết điểm Ta chưa ra từ một giết nứt Tên nhóc này rất biết cách nói chuyện Hoàng Phi nghe xong ý vị thăm trường Tuy nhiên những gì Triệu Bân nói đều là sự thực Hoàng Phi đêm nay rất không có đạo lý Mỗi lần đặt câu hỏi là một lần đọc tâm ngữ. Nếu như nói dối, cũng không thể nào lừa được. Tuyện bối, ta đã giết được trăm dạng đạo quân địch. Triệu Bân cơ trí nói một câu, đạo khách thành chủ. Thân là hoàng hậu của Triệu Long Đại Hạ, thì nhất định phải thưởng cho hắn một thứ gì. Nếu không, quả là không có hợp lý. Muốn gì thì nói thẳng. Lúc này Triệu Bân suýt nữa đã thốt ra bốn chữ. Thả mẹ ta ra. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn có thể nhịn xuống. Nếu như mẹ hắn thật sự liên quan tới một bí mật đồng trời, thậm chí ngay cả Hồng Uyên cũng không giấu nổi sự tham lam, thì hắn đêm nay đừng Hồng có thể chạy được. Cho dù hắn có thể trốn, thì mẹ của mình vẫn còn bị nhốt tại hình tháp. Càng nghĩ, càng cảm thấy nên cẩn trọng thì Hưng. Tọ, tọ muốn đoạn trượng minh. Một lúc sau Triệu Bân mới lên tiếng. Hoàng Phi công hầy. Thành thật mà nói, bà đã từng nghe tới loại vật này. Linh Lung đã từng tìm bà hỏi. Nhưng bà từng nghe qua, chứ chưa từng nhìn thấy. Lại càng không biết tác dụng. Bây giờ nghe cơ ngân cũng muốn có đèn trường minh. Làm cho bà có chút kinh ngạc. Bắn cũng không có. Triệu Bân lộ về tiếc núi. Hoàng Phi lấy ra một lá bùa trứ vật. Tuy bà không có đèn trường minh, nhưng vẫn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hoàng Phi quả nhiên hào phóng. Cái gì cũng có, hơn nữa đều là vật phi phạm. Số lượng khổng lồ có tiền cũng không mua được. Có thứ này chắc người sẽ rất thích. Hoàng Phi phất tay lấy ra một lá bùa trữ vật. Thiên lôi được phong ấn bên trong lá bùa trứ vật có màu đỏ. Lôi quang bọc phát ra, mang theo ý cảnh yêu mị. Chỉ cần liếc mắt một cái Liền cảm thấy tinh thần quảng hốt Thiên lôi si mị Thưởng cho người Đó tỏ tiền bối Triệu bân lệ làng nhận lấy Rồi quay đầu bỏ chạy ngay Vẫn còn một số việc Đêm nay bà chưa hỏi Mà cho dù có hỏi Thì tên nhóc kia hẳn cũng không trả lời Tốt hơn vẫn nên chừa cho hắn Một chút riêng tư Bên này triệu bân đã ra khỏi ngự hoa viên Hắn không vội rời đi, chỉ tìm một chỗ cưới giày Dùng chân trần, cảm nhận đại địa linh chú hết lần này tới lần khác. Hắn chắc chắn người kia có tồn tại, muốn xem thử kẻ đó là ai. Triệu bân đứng gần 15 phút. Trong 15 phút, hắn không hề đồng đậy, chỉ đứng yên như một bức tượng đá. Đại nguy Triệu bân đột ngột mở mắt, ánh sáng vụt lên. Cái thần tranh này! Hắn đã đánh giá thấp ân minh, hoặc nói là đánh giá thấp ân trú. Bây giờ xuống đó đánh nhau với hắn ta sao? Đó ràng không phải là cách thông minh, sẽ kinh động tới hoàng tộc. Hay nói thẳng cho Hoàng Phi biết? Chắc chắn không được, vì làm vậy cũng như đánh rắn động cỏ. Có thể kéo ân minh, nhưng hắn cũng đừng mơ xuống kia thêm lần nào nữa. Ai bảo Linh Mạch liên quan tới nhiều thứ, nếu không phải người của hoàng tộc, thì không có từ cách biết được. ta trộn người ở thêm một ngày, ngày mai tôi tìm người tính số. Tại cửa cung, hắn gặp người quen, tử y hầu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kẻ thù, hắn kích động tới mức, muốn dùng thuấn thân tuyệt sắc ngay. Với khoảng cách như thế, nếu như xuất đoàn chí mạng, biết đâu có thể giết được tử y hầu. Dù không giết được lão, thì hắn cũng có thể dùng kỳ lân hóa. Giết chết tên nham hiểm này. nhưng nghĩ tới nghĩ lùi, hắn đã kiềm nén. Nếu giết tứ y hầu, thì cũng sẽ không thoát được. Giờ đang ở hoàng cung, nếu làm kinh động tới hồng tước hồng uyên, hắn sẽ bị đánh cho thành trò. Cờ ngân Tứ y hầu nhìn thấy tiểu bân hơi nheo mắt. Hiển nhiên bọn dương huyện tông linh lung đã không nói cho tứ y hầu. Đây là chuyện trùng hợp sao? Hay có người cố ý giấu giếm lão? Quan trọng tại sao cơ ngân có thể sống sót trở ra. Còn khí tức của hắn, còn năng lượng mơ hộ dao động là tiên lực hay sao? Sự tham lam, dục vọng, chúng khiến lão không kiềm chế được, ra tay bắt sống triệu bân. Nhưng lão có thể kiềm chế. Triệu bân không dám ra tay trong cung, thì lão cũng kiên dệ y như vậy. Tốt xấu dị cơ ngân cũng là công thần đại hạ. Nếu vô duyên vô cớ bắt cơ ngân, Nhất định mấy lão tiền bối sẽ không bỏ mặt. Lão chỉ ừ nhẹ một tiếng khi Triệu Bân hành lễ, dáng vẻ khóa uy nghiêm. Triệu Bân ra khỏi cung về thẳng thiên tông. Tớ y hậu đi tới ngự hoa viên. Hoàng Phi vẫn còn đây, bà đã cho Diệu Ngữ đi, chỉ dự nữ xoáy và quan tài bắt ngọc. sau loại thế này? Trong dự đoán thôi. Tâm ma của nàng ta càng nút càng mạnh rồi. Càng mạnh thì càng của hy vọng. Tớ y hầu nói với giọng đanh thép. Người điên rồi sao? Mạng của sở làm không phải là mạng người. Ta không quan tâm. Ta chỉ cần của ta sống. Tớ y hầu hát lên. Mắt nổi đầy gần máu. Lúc này lão đã gây gắt tên mức dữ tận. Như một con ác quỷ dính ánh trăng. Hoàng Phi muốn nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng bà cũng chỉ thở hơi ra. Bà không thể phân biệt. Việc con người ta có chấp niệm là tốt hay xấu Bà chỉ biết Tử Y hầu thực sự đã điên rồi Dưới ánh sao Triệu Bân tiến thẳng về Thiên Tông Vừa mới vào tới cổng của Thiên Tông Cả đám người đã lập tức ào ra Dương Huyền Tông, Linh Lung, lão Huyền Đạo Vân Yên Đan Huyền Tất cả vây chặt lấy hắn Có vẻ họ đã nhận được tin tức từ Hoàng Phi Đứng đây chờ Họ đã tìm hắn mất mấy ngày nay rồi Không ngờ hắn có thể tự mò về Tiếp theo là tiết mục mời đi uống trà địa điểm được chọn Ở định núi của trường giáo Cả đám lão tiền bối tập trung đông như kiến Ai cũng đều tỏ vén nghiêm nghị nhờ đang thẩm vấn tội phạm Vì vậy triệu công tử của nghiêm túc Kể lại rất nhiều chuyện Cho mấy ông già đó nghe Không phải tất cả mọi người Đều có thể đọc được suy nghĩ Nên ai kia có thể nói dối như thật Mà ngay cả bản thân hắn Cũng không tìm được sơ hở Chính hắn cũng tin là thật Tới tận đêm muộn triệu Bân mới được thả xuống núi Trước khi đi Lại vơ được không ít tài nguyên tu luyện về tâm trạng tốt Dương huyền Tông còn cho nhiều hơn các hoàng phi Hôm nay chính là ngày ông vui nhất Thiên Tông đã có người nối nghiệp rồi Đại hạ đã có người kế thừa Hôm nay lão phải ngủ một giấc thật ngon Lần tiếp theo lỡ đâu Trên con đường nhỏ giữa núi, Vân Yên đi ngang hàng với Triệu Bân. Người hỏi là Vân Yên, còn lần tiếp theo trong câu nói của nàng được dùng rất đúng chỗ. Trước là ma vực, sau tới nam vực. Không đi nữa đâu, ta mệt rồi. Triệu Bân mệt mỏi trả lời, giọng điệu đầy cảm xúc. Đương nhiên Vân Yên sẽ không tin mấy lời quỷ quái này. Vài lần trước, hắn cũng nói rất thật, nhưng sau thì sao? Ngoãn mặt là không thấy đâu nữa rồi. Cứ nghe tình hắn thì ắt là sẽ có chuyện kinh thiên động địa. Chẳng hạn như biên quan Đông Nam. Bọn họ ở bên này đứng ngồi không yên. Thì bên kia hắn đã chơi một bố trăm vạn đại quân. Ngoan ngoãn một chút. Nếu không hắn là sư phụ sẽ giận. Vân Yên nói câu đó. Chẳng có vẻ gì đang nói đùa. Triệu Bân lướt mắt nhìn Vân Yên. Sư phụ thú vị thật. Dù sao cũng nửa đêm. còn Dọa đồ đệ hay sao? Dẫu biết là người đang tăng cấp tới chuẩn thiên Nhưng có vẻ như người đã không thể đánh bại ta nữa rồi Đừng để ta gặp người ở bên ngoài Nếu không ta cũng tìm cho người một cái cây cố thụ Bên dưới đến thành vũ Vân Yên mới rời đi Nàng đi rất xa Vẫn không quên quay lại nhìn Nhìn thấy triệu bần lên tới đỉnh thành vũ Trong lòng nàng mới yên tâm Nhưng sau khi nàng đi Triệu bân lại xuống núi. Hơn nữa, hắn còn cầm theo kiếm, đi thẳng tới đỉnh núi Bát nhã. Thiên tông gián trăng vô cùng yên tĩnh. Triệu bân rời đến thành vũ là không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi lén lúp lên núi, hắn đã không thấy bát nhã, cũng không thấy khí tức của nàng ta. Cơ ngưng. Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. chủ nhân của định vụ hóa, ngọc cẩn với bộ đồ màu trắng. Bà ta nhìn thấy Triệu Bân, gương mặt có vẻ khá ngạc nhiên. Sau khi chắc chắn là cơ ngưng trong mắt lại là cảm xúc không thấy tình nổi. Sự bó, bác nhã đâu? Ngọc Cẩn lấy lại tinh thần, liếc nhìn thanh kiếm trong tay của Triệu Bân. Ra ngoài rèn luyện rồi. Đi đâu rèn luyện? Người có thụ án gì với bác nhã sao? Nhớ hôm đó, Triệu Bân đã phá phòng ấn, cầm kiếm lên đỉnh núi. Không nói một lời Đòi giết bát nhã Nhà Phật nói nhân quả To và nàng to có nhân quả Chưa được giải quyết Triệu Bân cất kiếm Rồi quay đầu bỏ đi Không có bát nhã Nắn lại chẳng để làm gì Ngọc Cẩn hơi trao mày Hai chữ nhân quả bao hàm rất nhiều việc Câu trả lời của cơ ngân Chẳng khác nào không trả lời Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại Hắn đã đỉnh Ngọc Tâm. Hắn tới đây thăm Long Phi. Gần nửa năm rồi đã không gặp nàng. Lần này nàng vẫn còn đang ngủ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc thức tỉnh. Nhưng lúc hắn nhìn lại, Long Phi đã thẳng cấp. Hơn nữa, tăng liền một lúc hai cảnh giới nhỏ, trở thành huyền dương đến cao. Nhưng vốn dĩ Long Phi đã là cảnh giới huyền dương đến cao. Chỉ có điều để thích hợp với khí ước cộng sinh, Nàng đã bị Hồng Uyên ép giảm tu vi. Giờ xem như quay lại cảnh giới cũ. Hắn không biết lúc này Long Phi đang ở trạng thái gì. Nhưng tu vi của nàng lại đang gia tăng ổn định từng chút một khi ngủ. Sau khi quan sát, là do cử vị. Trước đây cửu vị biến dị, Long Phi không chịu nổi sức mạnh. Việc thăng cấp bị cản trở. Giờ không còn rào cản, đương nhiên sẽ phát huy dần dần những gì được tích lũy. Cứ đợi, không bao lâu nữa Long Phi nhất định sẽ lên cảnh giới địa tạng mà thôi Với khả năng thiên phú của nàng Tu Vi nhất định sẽ có khả năng tăng vọt Tiếu kỳ lân kêu lên Chạy ra khỏi đàn hải Nó nhảy lên giường của Long Phi Người tới ngũi lui Đột nhiên có một tiếng cầm phát ra Từ trong người Long Phi Nhóc con sợ tới giật mình Triệu bân mở thiên nhãn Nhìn một lúc lâu Cựu vị đã tỉnh Không lâu nữa, vật chủ Long Phi cũng sẽ tỉnh. Vì vậy nếu như ân minh còn dám chơi liều, hắn cũng không ngại diệt luôn hắn ta. Trên đỉnh thành vũ, thanh giao lâm tà đang ngon giấc Lúc trự bân lên núi, vừa hay gặp một thanh hàng đang ra khỏi rừng trúc. Mài tóc dài ướt sủng, có lẽ là vừa mới bị ướt mưa. Trên bờ vai còn vương nhấn hạt mưa, áo dính chặt vào người, để lộ thân hình yêu kiều. Một thanh hàng thấy Triệu Bân Thì vội vàng khoác áo khoác Tưởng đâu đêm tối không ai Ai ngờ Triệu Bân lại trở về lúc nưới đêm Ta đâu có phải kẻ trộm Triệu Bân biểu môi Có che ta vẫn có thể thấy được Bái kiến sư phụ rồi sao Một thanh hàng nghiêm túc hỏi Triệu Bân gật nhẹ Ngồi xuống gốc cây cổ thụ Phủi bụi trên người Sư phụ có biết không Một thanh hàng phất tay áo Đưa tới cho Triệu Bân một bầu rượu Triệu Bân không trả lời Im lặng còn như phủ nhận Hắn buộc phải giết Vân Phượng Vậy nên Có những thứ Vân Yên không biết sẽ tốt hơn Một thanh hàng vẫn chưa đi Nàng yên lặng nhìn hắn hồi lâu Từ khi Triệu Bân gia nhập Thiên Tông Đây là lần đầu Một thanh hàng quan sát hắn một cách nghiêm túc Trên con đường phục thù Rốt cuộc Hắn đã trải qua những gì Hắn ngủ ngon lành, còn nàng cứ thẫn thơ ngắm nhìn, thẫn thờ tới mức, vô thức đưa tay ra, cạt chút tóc đang vương trên mặt, rồi vút nhẹ lên khuôn mặt ấy. Sau bữa cơm sáng, Triệu Bân xuống núi một mình. Một nơi khác như những ngọn núi, không biết huyễn mộng đang từ đâu nhảy ra. Trong phủ đại tế tuy có nội thám của mọi giờ hả? Đương nhiên là có rồi. Nếu ông ta đã khỏi phủ thì báo lại cho ta. Ngươi muốn trà trộm để trộm báu vật hả? tự làm đủ ăn đủ mập. Với sức mạnh tu vi hiện giờ, muốn cứu mẫu thân, thứ quan trọng nhất là lệnh bài thông hành. Chứ cần trộm được, không cần quá lâu, nửa cách giờ. Huyến mộng không muốn triệu bân mạo hiểm như thế. Nhưng nàng biết, mình không thể cản nổi. Chuyện liên quan tới phụ dung, không ai có thể ngăn được triệu bân. Ra khỏi thiên tông, Triều Bân lại đi thẳng tới Hoàng Cung. Hoàng Phi đang đọc sách ở ngự hoa viên. Có lẽ cả đêm qua bà đã không ngủ được. Bên trong bên ngoài tròi nghỉ đều là sách. Thầm kiếm Hoàng Phi. Cứ ở thiên tông là được. Sao lại chạy lung tung tới đây? Giọng nói của Hoàng Phi có phần giận dữ. Ta đến để thăm nữ xói và dự ngữ. Triều Bân vừa nói. Tay vừa nhặt những cuốn sách rơi vương vãi trên đất tiện liếc mắt nhìn. Trong sách cổ ghi những bí mật ở bên ngoài sách không thể thấy được. Trong đó phần lớn liên quan tới ma quỷ, người thực vật và tu vi cạn kiệt. Bán cung còn có thể bán được người sao? Vậy ngươi có tìm được cách giải cứu chưa? Đúng là đánh đố ta rồi. Nào đâu có dễ gì. Tiểu Bân không hỏi thêm, ngồi trên tảng đá trông trời, vùi đầu đọc những cuốn sách cổ. Một công đôi việc, vừa đọc sách, vừa dùng đại địa linh chú để cảm nhận. quả thật, ân minh vẫn còn ở đại địa linh mạch. Tính theo vị trí, hắn đang ở ngay bên dưới chỗ này. Nếu như nói với Hoàng Phi chuyện này, bà sẽ đích thần xuống dưới, lôi ân minh ra. Vậy nên hắn sẽ không nói. Người thấy thăm Phi Nhi chưa? ta thăm rồi, nàng ấy ngủ rất ngon. Cảm thấy Phi Nhi như thế nào? Rất gợi đoạn. Ý thức bản thân hơi mất tập trung. Ờ, rất đẹp. Không có gì khác sao? Có nhưng mà không dám. Còn có việc mà ngươi không dám. Có điều bà rất hài lòng với câu trả lời của Triệu Bân. Nếu đã có ý thì hay. Mặc dù bà là hoàng hậu của đại hạ, nhưng không phải là người cổ hũ. Đàn ông Tam thề tư thiếp là chuyện bình thường. Chủ yếu con gái của bà hợp với tên nhóc này, Cả hai đều là ký chủ Một kỳ lân một cụ vĩ Vô cùng xứng đôi Trời sinh một cặp Nhưng vấn đề là Hai người không nói về cùng một chủ đề Ý của triệu công tử Là không dám tới bắt trói Long Phi Xong chuyện sẽ tới tìm Hoàng Phi Để đổi tiền Người dũng cảm lên Hoàng Phi mỉm cười Ờ Chuyện này hình như không phù hợp cho lắm Trong lúc hai người nói chuyện Có người bước vào ngự hoa viên. Người này mặc một chiếc áo mảng bào, lấp lánh, vô cùng chói mắt. Đây chẳng phải là ân trú hay sao? Thấy triệu bân sắc mặt của đại tế tì trở nên hung hãng. Không thấy kiềm chế được lưới giận. Lão tỏa ra sát khí cuồn cuộn. hoa cỏ trong ngựa hoa viên lần lượt đóng băng, mất đi màu sắc. Trong mắt triệu bân bỗng phát ra tia nhìn lành lẽo Muốn động thủ tới thấn thân tuyệt sát, Đây là Hoàng Cung Hoàng Phi lạnh lùng lên tiếng Có chút tiên lực phản phức Giảm đi khí thế quần ân trú Cũng ngăn được thấn thân Triệu Bân định sử dụng Điều này khiến Triệu Bân ngạc nhiên vô cùng Hoàng Phi có thể nhìn thấu được Bí mật thiên nhạc của hắn ta Hoàng Phi này Là cái loại người gì Hoàng Phi có đại hạ đáng sợ vậy sao Một cây bắp cải ngon như vậy Sao có thể để cho lòng chiến chiếm được Ân trú hừ lạnh một tiếng Cố gắng nén lại sa khí Triệu công tử cũng chẳng sợ Dạ ta thì vô dụng Chỉ một lần này Hoàng Phi rất điềm tĩnh Bà vừa nói với ân trú Vừa cảnh cáo Cũng là mệnh lệnh Trước mặt bà ân trú còn dám ngông cuồng hốn sượt Lâu phù lâu mãn Triệu bân hẳn phải nế mặt Hoàng Phi Nguyên liệu mà ngư cần đây Hoàng Phi phất tay, một chiếc hộp vuông vứt bằng ngọc bay ra. có hồng liên lên tâm. Triệu bân tháng nhở mắt. Chiếc hộp bằng ngọc tuy được phong ấn cẩn mật, nhưng khó lòng thoát khỏi mắt thấu thị. Đây là một cây cỏ màu đỏ, đó tươi như sắp chảy ra máu. Thứ này là loài cây đã tuyệt tích. Nếu biết Hoàng Phi có, đêm qua hắn đã xin rồi. Đò to hoàng phi. Ấn trú nhận xong xoay người đi luôn Lão ta đi rồi Triệu bân mới ôm ngực Rất là đau Là đau lòng Coi chuyện Ấn trú đi Nếu ta bị lão ấy diệt Tiện bố có báo thù cho ta không vậy Vậy cũng phải đánh nổi lão ta mới được Hoàng Phi hít một hơi thật sâu Hoàng Phi Vũ Linh Được xưng tụng là cường giả mạnh nhất Trong thiên hạ Mà không đánh nổi Ân trú Triệu Bân không tin Mặt trời lặng lẽ ngã về tay, tới lúc này Hoàng Phi mới gặp sách cổ, ra khỏi ngựa hoa viên như một cơn gió. Sau bà không quên gửi lại một câu. Chớ có đi lung tung trong hoàng cung. Đã đỏ đó. Triệu Bân thu dọn bí quyển, đi dạo một vòng quanh ngựa hoa viên. Tay chân không thành thật. Phàm là nơi nào đi qua, kiểu gì cũng thiếu mất vậy thứ. Thấy ngựa hoa viên không có ai, hắn còn lén lúc chui vào một lầu cát. Chưa biết chừng bên trong ẩn dấu báu vật thì sao? Đột nhiên, hắn ngã ầm một cái. Khi chui ra, triệu bân phải chống tay vào eo, tóc tay rủ rượi, khóe miệng có rị máu. Trên vai vết máu nhỏ như đầu ngón tay. Trong bộ dạng này, hẳn là bị múi tên nào đó đâm xuyên qua. Tấm lại là một cái bẫy. Tiểu hữu, sao nhét nhát vậy Cách không xa, bà lão miếm cười hỏi hang. Người này là thị nữ, Kim thị vệ của Hoàng Phi. Một cao thủ trứng thiên. Nụ cười của bà rất không bình thường. Thấy triệu bân như vậy, nhưng chẳng hề nghi ngờ. Hẳn, hắn đã tới nơi nào không nên tới. Ờ, ta ngã một cái thôi. Hắn cười ngoái đầu chạy mất. Nghịch dao lắm có ngày đứt tay. Hôm nay bị Hoàng Phi của đại hạ chơi một bố. Lúc này sắc trời dần tối. Màn đêm buông xuống hắn cũng ra khỏi hoàng cung chạy tới tiểu viện trước đó tiểu viện này đã được hắn mua lại từ rất lâu về trước bên trong cất gi dấu thông đạo hướng tới đại địa Linh mạch Hắn hang vắng bùa chúchè dấu, đi thẳng xuống dưới dọc đường không quên nhìn trái ngó phải, xác định không có người nào từng đi qua con đường thấy bộa chúắng trên vách hàng và cấm chế cho hắn đặt ra đều hoàn hảo không tỳ vết có nghĩa là thông đạo này tới nay Vẫn chưa bị phát giác Ồ Sau khi cảm nhận xong Hắn khẽ than một tiếng Trong lòng đất đã không còn khí tức của ân minh Hắn đồng ngoài rồi sao Khi tới lối vào đại địa linh mạch Nhìn vào bên trong qua khe hở Vừa mới nhìn Đã phải cúng cút lên Trên đại địa linh mạch Có người nhưng không phải là ân minh Một bóng dáng yêu kiều Dung nhang tuyệt thế Người này chẳng phải là Hoàng Phi Vũ Linh hay sao? Chẳng trách ân minh không ở đây Ngoài trừ Hoàng Phi Vũ Linh Còn có một cố quan tài băng ngọc Tiệm được vun pháp quá giải rũ Triệu Bân trông thấy hai mắt sáng người Ai? Hoàng Phi khẽ quát lên Đột ngột quay đầu Triệu Bân cuốn quýt Quay người chạy vọt thẳng có lòng đất Sau khi xác định Hoàng Phi không đuổi theo Hắn mới ngồi phịch xuống Yên á tịch mịch Là một nơi ổn thỏa để tu luyện Khi Triệu Bân đang lấy hơi Đột nhiên nghe thấy một giọng nữ Mỏng nhẹ vang vọng Chưa dứt lời Cứu phòng chọc mở Mùi thơm của nữ tử ập vào Chỉ cảm thấy hòa mắt chóng mặt Đợi khi lấy lại được ánh sáng Trong phòng đã có thêm một bóng người Nhìn kỹ là Hoàng Phi Vũ Linh Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng bước ra khỏi thông đạo, cũng là Hoàng Phi Vũ Linh, nhưng nhanh chóng tan thành một làng khói. Ồ, Hoàng Phi trước đó thấy ở đại địa Linh Mạch, chỉ là phân thân. Người tông cửa bước vào mới là bản tôn của Hoàng Phi. Có nghĩa là bà đã đợi hắn ở chỗ này từ lâu. Như này quá là lung tung, bị bắt ngay tại trận rồi. Cá tiểu viện tỉnh lặng tới đáng sợ, Triệu công tử chẳng dám nhúc nhích, đã bị Hoàng Phi khóa chặt. Hẳn có đủ lý do để tin rằng, đạo hạnh của người phụ nữ này thậm chí theo kịp tốc độ của thiên nhãn Tuấn thân. Chỉ cần thắng lời đỉnh, đủ để bà ấy tiêu diệt. Bản lĩnh không tệ. Hoàng Phi lên tiếng, phá vỡ với im liềm của hiện trường. Đêm nay bà xuống lòng đất, hoàn toàn là vì nữ xoái. Không ngờ sau khi tiến vào đại địa linh mạch, Bà ấy nhìn thấy một cái hang. Không gian dưới lòng đất tùy rộng, cái hang kia tuy được che giấu rất ẩn mật, nhưng sao có thể che giấu nổi nhãn lực của bà. Rồi bà bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Thật không ngờ con cá lớn cắn câu nhanh tới như thế. Lại càng không ngờ cá lớn hóa ra là triệu bân. Chuyện, chuyện này là ngoài ý muốn thôi. Tất nhiên để Hoàng Phi tin tưởng. Hắn phải bị ra lời nói dối ở trong lòng. Nói cho ta biết, Ngươi tìm thấy đại địa linh mạch bằng cách nào? Hoàng Phi mỉm cười nhìn Triệu Bân. Ta chỉ đi theo ân trú tiếng vào đây. Suy nghĩ của Triệu Bân cứ đổ tội cho lão là xong. Nói năng cho đàng hoàng, Hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàng Phi tìm một chỗ ngồi xuống. Tiền tay rút cây kéo sát lẻm. Nhàn nhã ngồi cắt móng tay. Lát nữa có dùng để làm gì hay không thì không nói. Nếu ta nói dối, thiên lộ sẽ đánh ngang rồi. Triệu Bân khẳng định chắc Di Đinh đóng cụt, ứng lưng rất thẳng. Một tiếng xét ra bầu trời ập xuống rất đúng lúc. Gương mặt của Triệu Công Tự thắng xa sầm Hoàng Phị Minh dám, ta thực sự chỉ chỉ dạo thầy ông ta thôi mà. Ánh mắt của Triệu Bân rất chân thành, thề thốt hiển nhiên không hữu dụng, lừa trời lừa đất. Lừa chính mình Lừa thêm hoàng phi vũ linh Thì phải dựa vào diện xuất của bản thân Trên thực tế Bà phát hiện ra hai cái hang dưới lòng đất Một là do cơ ngân đào Còn lại thuộc về ai chưa rõ Giá dụ mọi chuyện đúng như cơ ngân nói Ân trú bản đỉnh ghê gớm như vậy Lọc có rất nhiều thủ đoạn Tìm ra đại địa linh mạch Nếu có thể tìm ra Thì hoàn toàn có thể chùi xuống Đưa Ẩn mình tới đây tu luyện Bà vẫn đang đọc tiếng lòng của cơ ngân Dường như tên này không nói dối Ta đã khai nhận rồi mà Theo ta xuống đây Hoàng phi điệm nhiên Đồ quản triệu bân vào trong thông đạo lực quan không nhỏ Trèo công tử khỏi cần đi Cứ lằn lòng lóc xuống bên dưới Người cũng giữ chút thể diện cho bốn cung Chưa phá hỏng linh mạch Ta chỉ trộm một tí tinh túy của lòng đất thôi Ta đâu có làm chữ xấu Chuyện xấu người làm cậu ích sao? Hoàng Phi lấy ra quan tài băng ngọc, mời nữ xoáy ra ngoài. Nữ xoáy vẫn còn nằm trong phong ấn, giấc ngủ an tĩnh. Được Hoàng Phi nhẹ nhàng đặt lên linh mạch. Qua đây, dùng tiên lực bảo vệ tâm mạch của con bé. Triệu Bân bước tới, tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Dùng tiên lực rót vào cơ thể của nữ xoáy. Hoàng Phi đặt một tay lên bụng dưới của nàng ta. Tiên lực dồi dào chảy qua lòng bàn tay. Tiên lực của bà tuy không tinh túy như Triệu Bân, nhưng cấp bậc thì lại cao. Nếu bà ấy và Triệu Bân cùng cấp, chắc chắn không thể đánh nổi hắn ta. Bảo vệ tâm mạch. Hoàng Phi lên tiếng nhắc nhở. Khói cần phải nói. Triệu Bân cũng không dám thả lỏng. Thái độ long trọng như vậy, chắc chắn Hoàng Phi định làm chuyện gì rất phi phàm. Trước ánh mắt chăm chút của hắn, Tiên lực của Hoàng Phi lấy vùng bụng dưới của nữ xoáy làm tâm, bắt đầu lan khắp cơ thể, cháy vào tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Trên gương mặt của nữ xoáy, lộ ra vé đau đớn. Tuyện bối, đây là tiêu hủy huyết mạch đặc thù. Huyết mạch đặc thù đã biến thành xiền xích của nó rồi. Muốn huyết mạch thì không có tu vi, muốn tu vi thì phải bỏ huyết mạch. Đây là phương pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra được Vậy sau khi nữ xói khôi phục tu vi Có thể quay về với huyết mạch đặc thù hay không? Là không thể Tu vi của nó càng kiệt liên quan tới nhiều nguyên nhân Chủ yếu huyết vẫn là cái loại ác huyết mạch Một khi cái ác làm loạn Sức mạnh của huyết mạch sẽ phản phệ Lần sau không đơn giản là mất hết tu vi đâu Rất có khả năng là mất mạng Có được có mất Dùng bốn chữ này hình dung trạng thái hiện tại của nữ xoáy Không gì phù hợp hơn Vậy cái ác thì sao Ta sẽ phòng ấn nó lần nữa Tiêu hội huyết mạch đã bắt đầu Triệu Bân cảm nhận rõ ràng Tiên lực hoàng phi rất vào cơ thể nữ xoáy Có thêm ý đồ hòa tan và tiêu diệt Huyết mạch của nữ xoáy bị hóa giải từng chút một Biến thành từng luồng khí huyết bay ra khỏi cơ thể Khí huyết này màu đỏ thẳm Mỗi khi có một luồng khi huyết tràn ra ngoài, ác hẳn sẽ có một luồng tinh nguyên từ đất mẹ cháy vào cơ thể của nữ xoáy. Như vậy mới giữ được cho căn cơ của nàng không suy sụp. Lựa chọn hòa tan huyết mạch trên đại địa linh mạch có lợi thế như vậy. Chỉ ít, năng lượng không bao giờ càng kịp. tiểu kỳ lân không được triệu hồi, vẫn cứ chạy ra ngoài, hai mắt sáng người. Nó không chạy ra để dạo chơi. Mà để hấp thu sức mạnh từ huyết mạch Sức mạnh của huyết mạch bay ra khỏi cơ thể nữ xoáy Đều được nó hút vào trong cơ thể Không chỉ triệu bân tới ca hoàng phi cũng xứng sờ Hóa ra tên nhóc này có thể nuốt sức mạnh từ huyết mạch Không ít người tu luyện câu pháp tà ác Cũng có thể nuốt lấy sức mạnh của huyết mạch Nhưng chúng sẽ tạo ra xung đột với khí huyết Và huyết mạch vốn có của bản thân Thánh thú này dường như có thể trị được, sức mạnh huyết mạch đến vào cơ thể, bị nó đồng hóa, trở thành chất dinh dưỡng. Cái thằng nhóc này, người không kén ăn à? Sau này có thể lấy ít máu của nó được hay không? Vậy người phải hỏi nó đâu. Tiếng rên rị của nữ xoay, càng nút càng liên tục. Ấn trú ngăn ngược dậy, có sự phạt lão hay không? Triều Bân tìm một chủ đề để hòa giải bầu không khí ngược ngùng. Dạy theo ngươi, phạt như thế nào đây? lỗ ra ngoại bắn, um, chặt đầu gì đó. Ngươi cũng từng tiếng vào, phải chăng cũng nên cho ngươi một đau? Hay là tìm chút việc gì cho ngươi làm trong cúng? Ừ, coi như ta chưa nói. Quá trình này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi tới ngày thứ tư, hoàng phim mới dừng lại. Loạn trọn, suýt nữa thì ngã xuống. Đôi mắt xinh đẹp ẩn đỏ, hẳn là kiệt sức thật sự. Triệu bân cũng dừng lại, rồi lặng lẽ nhìn sang nữ xoáy. Hoàng Phi đã giải quyết triệt đẩy, lúc này sở lam không còn chút sức mạnh huyết mạch đặc biệt nào. Có điều trong thần thái của nữ xoáy, có vẻ như ngủ thoải mái hơn trước. Vẻ đau đớn hiện lên với hai chân mày cũng mờ dần. Không còn huyết mạch, không bị ràng buộc, tự do hơn bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, đan điền của nữ xoáy vốn bị tách nghẽn giờ lại được giải phóng. Nó lạng lẽ hấp thụ tinh túy của trời đất, tu vi tăng lên một cách ổn định. Vừa một lúc, lên tới cảnh giới chân linh, rồi đạt tới chân linh đỉnh cao, tốc độ mới chậm chậm. Phục hồi tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng có một điều có thể khẳng định, dù quay trở lại chuẩn thiên đính phong, thì sức chiến đấu không thể đạt như mức ban đầu. Dù sao đã không còn huyết mạch hỗ trợ nữa rồi. Triệu bần thu quan tài băng ngọc, giờ nữ sái đã không cần, nhưng hắn thì còn. Sau này khi giải cứu mẹ, hắn sẽ đặt bà vào quan tài băng ngọc, có thể đưa vào trong nhấn ma. Chỉ cần hắn có thể ra ngoài, thì mẹ cũng có thể. So với việc tìm đang giả chết khắp nơi, thì dùng quan tài băng ngọc vẫn là tiện hơn. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, Hoàng Phi mới đứng dậy. Quay người, nhắm mắt lại. Mặc dù hắn không biết Hoàng Phi định làm gì, nhưng vẫn làm theo. Hoàng Phi nhẹ nhàng đưa tay lên, cởi quần áo của nữ xoáy. Là cởi không chừa bất kỳ một món nào. Trên thực tế, hắn đã có lúc rất tò mò, liếc mắt nhìn. Một tiếng bạc tay vang dọn vang lên. Hoàng Phi ra tay vừa đủ, nhưng khiến cho người ta không còn nhớ mình là họ gì. Bà dùng tiên lực bao trọn cơ thể của nữ xoáy. Rồi từ từ để nàng hòa cùng với đại địa Linh Mạch. Ờ, mà liệu đưa dự ngữ vào đó thì có giúp được hay không? Dự ngữ khác với Sở Lam, đó là Thi. Ngoài ra bà còn liên tục phớt nhẹ ống tay, tiên lực dao động tiếp tục hết đợt này tới đợt khác. Biến thành những lớp bùa ảo dắn vào thế giới dưới mặt đất. Hẳn là một loại cam chế. Nếu có người dám lén vào, nhất định bà sẽ biết ngay. Sau này ở đây không chỉ có đại địa Linh Mạch Còn có nữ xoáy Lấy đi số lượng lớn tinh tuyết của đại địa Linh Mạch Thì không sao Nhưng nếu bắt luôn cả nữ xoáy Sau khi bố trí những thứ đó xong Bà cảm thấy không an tâm Nên biến ra thêm bốn phân thân Ta cho người ở đây tu hành 3 ngày 3 ngày sau không được xuống Hoàng Phi để lại lời nói Rồi biến mất nhanh như một cơn gió Không kịp suy nghĩ nhiều Triều bơn khoanh chân ngồi xuống Thời gian eo hẹp chỉ có 3 ngày Hắn hết sức vận chuyển công pháp Huyệt vị toàn thân mở rộng Mảnh liệt hấp thụ đại địa tinh nguyên Để hấp thụ nhiều hơn Hắn còn lấy hồ lô tím vàng Không ngừng hút Lúc này sắc mặt của ân minh Trong đại tế ti phủ hết sức dữ tận Hắn vốn đang tu luyện tốt Ở thế giới bên dưới Không ngờ Hoàng Phi có mặt Cũng may hắn chạy nhanh Nếu không nhất định sẽ chết Ai ngờ khi vừa ra khỏi thế giới bên dưới Nghe tin cơ ngân vẫn còn sống So với ân minh Ân trú vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh hơn Xét về mặt âm hiểm và dối Ân minh còn kém xa ân trú Nhìn ánh mắt lế lên tia sáng giang sạo của lão Là biết lão chẳng nghĩ cái chuyện gì tốt Kế hoạch của lão chính thức mở màn Cơ ngân tuy là biến số xấu Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới tàn cục. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lão ta. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Đối với triệu bân, ba ngày này trôi qua thật nhanh. Hết thời gian, hắn vẫn nghiếm nhiên ngồi hấp thụ. Như thể không ý định rời đi. Chân thân đang trên đường tới. Bốn phân thân đồng thanh lạnh lùng. Triệu công tử nghe xong, liền vội vàng đứng dây bó chạy. Ôi! Triệu bân tới chai, leo ra khỏi thông đạo. Không thể tiến vào đại địa linh mạch, quả là đáng tiếc. Lão đại gặp được một người quen. Trong lúc hắn đang tới chai, thì nghe phân thân truyền lời. Quỷ đầu to. Là quỷ đầu to hắn từng gặp ở Ma Vực. Tại sao người lại ra khỏi Ma Vực? Triệu bân lẩm bẩm, xài bước ra khỏi tiểu viện. Đế đô phồn hoa. Người người qua lại nhộn nhịp Khi hắn tìm thấy quỷ đầu to Nó vẫn còn đang đứng Trông chân tại chỗ Trước hàng bánh bao hẳn là đang đói bụng lắm Hắn liền mua hai lòng bánh bao hấp Đưa cho quỷ đầu to Quỷ đầu to sợn sốt nhìn Ánh mắt kỳ quái Nhưng kẻ này có chút quen thuộc Nhưng không suy nghĩ nhiều Nó lập tức ăn bánh bao Quỷ đầu to dường như biến dị Không còn là ma quỷ Là nửa người nửa quỷ. Nhưng thư khiến hắn tò mò. Tại sao có thể ra ngoài tránh được trấn ma ti? Triệu bân tiếp tục đưa thêm hai lòng bánh bào hấp rồi hỏi. Người không ở trong ma dựt, chạy ra ngoài làm gì? Có hai đại ma đậu muốn ăn thịt bọn ta. Ăn... ăn các ngươi. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu là một loại ma quỷ cực kỳ đáng sợ. Ừm... Chúng rất dữ tợn á Dữ hơn sao Một con hổ đen và một con rắn tám đầu Con nào cũng bự hơn cả núi Có phải là hình dạng này Trợ Bân lấy ra hai bức họa của hùng hổ Cùng rắn tám đầu Không thể nào Ma khôi cùng thân dung đã chết rồi Sao hùng hổ cùng rắn tám đầu có thể sống được Chẳng lẽ máu tươi dính vào ma thổ Liền biến thành hình thái ma quỷ hay sao? Suy nghĩ một lúc, hắn lại nhìn về phía quỷ đầu to. Xác định đối phương không nói dối. Nhưng rõ ràng trí nhớ của nó có vấn đề. Phải biết rằng thái thượng hung hổ chính là thú cử của ma quân. Quỷ đầu to này ngay cả ma hậu cũng nhớ rõ. Sao có thể không nhớ rõ hung hổ? Lúc nãy nói hung hổ là một con hổ lớn màu đen. Hiển nhiên trí nhớ không còn trọn vẹn. Nghĩ tới đây hắn mở ra thiên nhãn, nhìn vào đầu óc quý đầu to. Nhìn qua, thấy linh hồn của nó thật sự bị tổn thương. Hơn nữa, lưu lại chút dấu vết của Phật Quang. Chú Tịnh thấy. Triệu bân nheo mắt, lại là kiệt tác của Phật gia. Quỷ đầu to hẳn là từng bị ngược của Phật gia gây thương tích. Chẳng lẽ ma hậu quay lại? Triệu bân thầm nghĩ trong lòng. Ma quân còn sống. Thì ma hậu hẳn cũng vậy. Muốn biết đúng hay không, Phải xem thử mới biết được. hắn di chuyển tới ma vực, Rồi còn truyền lời cho phân thân. Tại một chỗ giữ quỷ đầu tỏ lãi. Lợi dụng ánh trăng triệu bân tiến vào đất ma. hắn không kinh động tới trấn ma ti, Chỉ lẹn tiến vào. Xuyên qua đất ma mới tới di chỉ ma vực. Tây chống cũ, Hẳn đứng một chỗ thật lâu, Lẵng lặng nhìn trời đất. Ma vực bị tàn phá, như bị một tầng vái đen che khuất bầu trời. Lọt vào tầm mắt là một không gian ồ ám, trách nát hoàng vắng. Nói là phê tích cũng không đủ hình dung. Trong không khí, sót lại xương máu đỏ tươi. Đều là máu của các yêu nghiệp thiên tài, đứng đầu các gia tộc, các quốc gia. Tô nối lòng triệu bân bước vào trong, vận chuyển đại địa lên chú, dùng võ hồn cảm nhận khắp nơi. Không có ma quỷ. Trên đường đi hắn không hề gặp qua ma quỷ. Đi tới một chỗ yên lặng định thân. Là nơi vô sương chết. Khi trăng tròn hoa nở, người có ngẩn đầu lên bầu trời nhìn ta. Những lời vô sương nói trước khi chết vẫn vằn vẳn bên tay. Tại sự cứu cục. Triệu bân lãm bẩm, vậy có một mình hắn nghe thấy. Hắn tiếp tục lên đường tới những nơi đã từng tới trước đây. Không có ma quỷ. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi kinh hãi Hắn không hiểu nổi sau khi rời đi, ma vực đã xảy ra biến cố gì. Mang theo sự nghi hoặc, hắn tiếp tục đi sâu vào đất ma. Khi dừng lại đã đứng trước một ngôi miếu cổ. Không biết ai đã cắm vào lưu hương phía trước ngôi miếu, bà nén hương đặc biệt. Tới tận lúc này vẫn chưa cháy hết. Bót nhỏ. Hắn cảm nhận được một tia khí tức của bác nhã sót lại ngôi miếu này. Quả nhiên, cô tớ mọi dục. Hắn hóa ra rất nhiều phân thân, tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn không nhàn rỗi, vừa ra khỏi ngôi miếu cổ, đã đi thẳng về một hướng. Huyền cơ trên bầu trời đã bị phá. Bạo bối bị phong ấn trên đó đều đã rơi ra ngoài. Tuy nhiên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những đạo trận văn, tàn tích của huyền cơ pháp trận còn sót. Có người! Đột nhiên hắn định thân, cẩn thận quan sát. Là một hòa thượng có cái đầu bóng loán, trên người tỏa ra Phật quan chói mắt, cùng Phật âm rì rằm từng đợt. Càng tới gần, càng nhìn thấy rõ. Lão hòa thượng có chậm rau trắng, không gió tự bay. Thật ra, hòa thượng này không già tới vậy, trâu cũng là thứ được dán lên. khi triệu bân tới, hòa thượng đang ngồi sổm trên cây cầu gỗ, câu cá bằng một cây gậy trúc. Cái cảnh tổn này... Hơn nửa đêm chạy tới ma vật cầu cá, quả là phong cảnh hữu tình. Vấn đề với dòng suối này có cá hay sao? Còn giá dạng thành một cao tăng lánh đời. Sao người chạy tới đây cầu cá vậy? Chờ người hữu duyên Rồi chờ được chưa Tí chủ chính là người hữu duyên Cái duyên gì Tí chủ sẽ có kiếp nạn Bần tăng đặc biệt tài cứu Nè Có phải người định nói ấn đường của ta Biến thành màu đen Pháp danh của lão nạp là Hồ Lai hòa thượng buông cây gậy trúc Đứng dậy chắp tay Tí chủ à Ngươi sắp gặp nạn rồi Sao Đại sư muốn cứu ta hả? Dạ nhà Phật môn... Lão! Chưa kịp nói hết lời, đã bị triệu công tử tấm râu kéo xuống. hẳn là hắn đại gián râu rớt chắc, nên rất khó xé ra trong một lần. Triệu Bân giật mạnh thêm lần nữa. Hồ Lai âm cầm, đầu tới nhe răng trợn mắt. Đã từng gặp qua nàng ta chưa? Triệu Bân dơ ra bức chân dung của bác nhã. Chỗ từng gặp! Ờ, nghe sư phụ nói, nàng là thánh nữ Phật gia và thân tu luyện Triệu Bân tắt cho hắn một cái Hồ loài chán ván Còn ngươi, ngươi từ đâu tới Vô tướng tự Vô tướng tự Đại hạ lãnh thổ rộng lớn Không chừng ở tận nơi tham sân cùng cốc Vẫn có hương khói của Phật gia Rồi tại sao ngươi tới mà dục Làm gì có ai muốn tới đây Ta đang tán Ờ thì đang ngồi thiền trong tiền Thì lại bị rơi tới đây lúc nào không ai Mà cái nơi này rất quý vị nha Đi sau cũng không ra được Triệu Bân không trả lời Chiếc quan sát khắp nơi Lúc quan sát Quá nhiên nhìn ra manh mối Tuy rằng ma vực tính mịch Nhưng càng khôn vẫn chưa ổn định Dường như đã biến thành một tòa mê tung trận Hơn nữa cấp bậc không hề thấp ngỡ đây bao lâu rồi Khoảng 2-3 tháng gì á Có đại ma đầu Ở đây nghe Ngày nào cũng xong ràm ỉa muốn ăn thịt ta Cũng mà ta chạy nhanh á Bọn chúng còn ở đây hay không Đã mấy ngày rồi tao không thấy Dựa theo những gì quỷ đầu to và hồ lay nói Bọn chúng rất có khả năng là hung hổ cùng rắn tám đầu Về phần ma khôi thân dung có sống hay không Hắn phải nhìn thấy hai đại ma đầu kia mới biết được Ở nè nè chợ tao đi nữa Hồ Lai xài bước đuổi theo Triệu Bân Hắn không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này Triệu Bân mấy lần liếc mắt nhìn Hồ Lai Trong lòng vô cùng nghi ngờ Tên này là một tên giá hòa thượng Trong hắn ta chẳng khác nào một con khỉ nhảy lên nhảy xuống Phật gia mà hắn biết không có trông như thế này Người có biết đốt Phật ở đâu hay không? cho tao biết? Phật gia cũng uống rượu sao? Độ thịt trô qua ruột, ai lại để trong lòng? Quân trưởng nhà ngươi, chắc chắn rất coi trọng ngươi. đề tới một chỗ, Triệu Bân định thân, cởi giày đánh tâm cảm nhận. Một lúc lâu, hắn lại tới một nơi khác. Hồ Lai giống như một cái đuôi. Triệu Bân đi đâu hắn đi tới đó? Ừ, đây là người của linh tộc hả? Hồ Lai lạm bẩm. Hắn từng cố nhìn gương mặt của Triệu Bân. Nhưng không thể nhìn xuyên qua được lớp mặt nạ kia. Chỉ biết người bên cạnh hẳn là lai lịch bất phàm. Đi rồi sao? Ba chữ này không biết Triệu Bân đã nói bao nhiêu lần. Mọi người định tìm cái gì vậy? Tao tìm bảo bối. Đó đấy ở đây nè. Trong lúc Triệu Bân đang suy nghĩ, đã nghe tiếng phân thân truyền lời. Cùng lúc đó, tiếng hổ gầm vang vọng cá nứa bầu trời. Hồ Lai nghe vậy lập tức trốn sau một tảng đá. Triệu Bân leo lên một ngọn đồi nhỏ, phóng tầm mắt ra ngoài. Quả là Thái Thượng Hùng Hổ. Ánh mắt Triệu Bân lé lên, đi thẳng về hướng bên đó. Ở nè nè, đòi ta nuốt. Phía sau Hồ Lai cất tiếng gọi. Tuy nhiên, Triệu Bân rất nhanh đã biến mất. Đó chính là Thái Thượng Hùng Hổ bị tiêu diệt cùng ma khôi trước kia. Không ngờ nó vẫn còn sống. Ma Khôi cũng còn sống. Hắn đang bị năng lượng của thái thượng hùng hổ bao trùm. Hình thái có chút dọa người. Cờ ngân. Ma Khôi rít gào. bộ mặt giữ tận đáng sợ. Khuôn mặt của người quen cũ dần dần hiện ra. Thân phận cơ ngân chính là do hắn ta tiêu diệt. Cảm nhận được cơ ngân hắn mới thức tỉnh. Cơ ngân. Hồ Lai nghe vậy thì nhớ mày. Thánh tử thiên tông. Không ngờ cơn ngân lần nữa sẽ tới ma vực. Mà khôi, lâu quá không gặp. Triệu Bân có thể nhìn rõ ràng dung mạo của ma khôi trên cao. Trong thời gian này nó đã cắn nuốt không ít ma quỷ trong ma vực. Ma lực vô cùng tràn trề, ma sắc cuồn cuộn. Chỉ trong mấy thang ngắn ngũi, ma khôi đã thăng lên cảnh giới chứng thiên. Nhìn xem gián vóc của thái thượng hung hổ Cũng to hơn trước kia một vòng Nhưng hắn không hiểu Tại sao ma khôi cùng hung hổ đã bị tiêu diệt Vẫn còn có thể sống Nụ cười của ma khôi giữ tận bào ngược Đậm máu hung tàn Ánh mắt nhìn chầm chầm về phía triệu bân Người sau có thể sống lại vậy? Người nói tử xem Kẻ đáp lời không phải ma khôi Là một người mặc áo đen, ánh mắt tịch mịch Vừa nghe khiến cho tinh thần của người ta hoảng hút Tạ niệm mặt quỷ ta niệm mặt quỷ từng hoàn hành bên trong cơ thể của hắn ta Là tà ma muốn đoạt sách Không cần hỏi thêm Cũng có thể biết ma khôi tại sao có thể sống được Xem ra cho nó thoát ra ngoài là sự lựa chọn đúng đắn ta niệm mặt quỷ âm trầm cười Tà niệm mặt quỷ đang nhắc tới, chính là quỷ đầu to. Triệu bân thậm chí còn hoài nghi, mê tung trận ở ma vực. Chính là do tà niệm mặt quỷ bày ra để dụ rùa vào hang Người lại đợi lâu phụ đoạt sát người sống sẽ nói cho người biết. Ngay lập tức, đại địa rung lên rồi vỡ ra từng vết. Từ bên trong vết nứt, có một đám người đang thui chui ra đông nghìn nghịch. Kẻ nào cũng tóc tay bù xù Khuôn mặt, ánh mắt lé lên huyết quăng Trong miệng chạy máu đầm đìa Quả là vấn đề lớn rồi Triệu bân nhìn tháng qua Tất cả những kẻ trèo ra khỏi lòng đất Đều là những gương mặt cũ Tiểu nhật áo đen Thánh tử ma điện, thánh tử ma cung Hoàng tử đại nguyên Trước đây đều chôn thân ở trong tay hắn Đều đã sống lại chỉ có điều bọn chúng dường như vẫn còn thần trí, ánh mắt kẻ nào nhìn Triệu Bân cũng cực kỳ dữ tợn. Đối hình này đã đổ cho ngươi chưa? Ta niệm mặt quỷ nhất miễn cười. Tiên bối có phần xem trọng ta quá rồi. Giết! Ta niệm mặt quỷ lạnh lùng, quát lên mệnh lệnh truy sát. Theo lệnh, ngoại trừ Hung hổ Ma và rắn tám đầu thân dung chưa xuất hiện, thì những con rối ma quỷ còn lại khắp nơi đều đã xong về phía triệu bân. Từ trên cao nhìn xuống, y hệt đàn công trùng dày đặc tràn lên khắp đại địa. Triệu bân chưa động, lập tức thi triển kỳ lân hóa. Chưa nói tới cái khác, chỉ nói tới hùng hổ ma khôi đã đủ đáng sợ rồi. Kỳ lân róng vang trời đất, hào quang vạn Trượng Công ngờ, vẫn có thể mưu sức mạnh kỳ lân. Tà niệm mặt quỷ dày trước âm trầm cười, dày sau đã nhíu mày. Chị mấy tháng không gặp, tiểu kỵ lân đã phát triển tới mức này. Còn có thể cùng cơ ngân lập khai ước, biến cơ ngân thành ký chủ kỵ lân. Thế giới bên ngoài đã thay đổi, thời đại cũng thay đổi. Việc thiếu thông tin khiến cho tà niệm mặt quỷ kinh ngạc không thôi. Còn có hùng hổ, vừa nhìn thấy kỵ lân, trong mắt đã chấp ra vé kiên kỵ. Đúng là bọn chúng đã sống, đúng là mạnh hơn trước. Nhưng sức mạnh của bọn chúng sao có thể là đối thủ của kỳ lân? Tiếng kêu thảm thiết thay lương vang lên, nhưng tiếng cầm rống giận dữ cũng vang lên. Hồ Lai đứng nấp đằng xa nhìn, phải nuốt nước bọt ơn ực. Thánh tử thiên tông quá mạnh mẽ. Cảm ơn xem, ngây trô được bao lâu? Ta niệm mặt quỷ hờ lạnh, thay đổi ân quyết. Một màn quý vị lại tiếp tục hiện ra. Đám con rối bị Triệu Bân càng quét, không ngờ hồi sinh lần nữa, lại tiếp tục xông lên. Đánh dập phải chém tướng, Triệu Bân thu kiếm trở mình, lấy ra bá vương cung. Chỉ cần tà niệm mặt quỷ bị tiêu diệt, thì những con rối quỷ này sẽ tự động ngã xuống mà thôi. Trong trạng thái kỵ lân hóa, hắn bắn ra một tên bá thiên tuyệt địa, mang y lực nghiền nét. Trong ánh mắt tà niệm mặt quỷ Thoáng hiện lên sự kiên kỵ Trong thời khắc nguy cấp Nó đang tay thành chứa thập Trước mặt hiện ra một vòng xoáy cực lớn Mối tên mà Triệu Bân bắn ra Bị hút vào vòng xoáy Sau đó thì không còn sau đó nữa Mối tên bá đạo Không thể khiến tà niệm mặt quỷ gặp thương tổn Tuy nhiên tà niệm mặt quỷ Cũng phải trả giá Ma lực lập tức suy giảm Huyến thân bị đánh tăng, trở thành một làn sương mụ ma biến mất trong thiên địa. Lại tối, Triệu Bân quát lên dương cung cài tên. Lần này hôn hổ ma khôi bắt đầu tham chiến. Ma lực của hắn ta mạnh tới mức, khiến cho Triệu Bân bị đáy lùi mấy bước. Chưa kịp định thân, tên quái thứ hai đã xuất hiện, trắng tám đầu thân dung. Ôi, lần này lớn chuyển độ Hồ Lai lại tiếp tục nuốt nước bọt. Ở đằng kia ba ký chủ. Hiến nhiên là hai chọi một Thân Dung cười găng. Tùy hắn cũng trong trạng thái nữ người nữ quỷ. Nhưng ký ức vẫn còn. Hận thù với cơ ngân vẫn còn. Thái tựu Hắc Long đã lâu không gặp. Ma Khôi Thân Dung đồng loạt đánh tới. Bọn chúng đã đợi lâu như vậy rồi. Không giết được cơ ngân. Thề không bó cục Triệu bân quát lớn. Chấn động trời cao. Tiên lực mãnh liệt. Dân lên phối hợp với sức mạnh kỳ lân một cách trơn tru Phù hợp tới mức hoàn mỹ Khiến cho hình thái kỳ lân càng lúc càng rực rỡ Lọ tên lực sầu Nhưng lòng tham xóa tan sự nghi hoặc Bên trong ánh mắt tịch mịch của nó Lé ra một tia sáng tham lam Nếu như có thể đoạt sát cơ ngân Tuyệt đối là nghịch thiên tạo hóa Thánh thú kỳ lân Tiên lực tái sinh lực Tất cả đều sẽ trở thành của nó thôi Ở bên này hung hổ cuồn cuộn ma sát lần thiền đánh tới Cánh tượng hết sức đáng sợ Ít nhất là trong mắt của hổ lai hung hổ nguyên nga như một ngọn núi Từ trên trời dán xuống Triệu bân tung ra một chưởng Đánh bật hung hổ ma khôi Cùng lúc rắn tám đầu thương dung Cũng song lên Tám cái đầu đồng loạt phóng ra tỳ chớp Sau đó Đôi rắn quấn lấy triệu bân Triệu bân nhanh nhẹn nghiêng người né tránh ngay tránh được thì cũng vươn tay tm lấy đùi rắn rồi nhấc bỗng rắn tá đầu thân dung đập xuống mặt đất người để các mạng lợi triệu bân thay đổi mục tiêu tấn công tài niệm mặt quỷ nhưng chỉ chồng tích tắc ta niệm mặt quỷ đã dịch chuyển tới một chỗ khác người đi đâu Triều Bân hậu lạnh bắn là tỳ chớ ta niệm mặt quỷ tỏ ra khinh miệt giống nhưôlin biến mất không thấy Ngay cả thiên lô của Triệu Bân đã đánh qua Cũng không thể bắt được